Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao chứ? Ngựa à, người ta còn rất yêu anh mà Mặc dù qua lại với rất nhiều đàn ông Nhưng ngôn từ ngựa vẫn khiến cho cô ta nhớ mãi không quen Ngôn từ ngựa cấp tiếng thờ dài cảm thấy đầu rất là đau Để nà, anh đã nói rồi Không cần tận động đến cái eo thì lập tức mắng ra khỏi miệng Thật là đáng chết, đúng là một cô gái dã mạn Nghe được anh mắng thô lỗ thì Linh Na hạ trợn mắt ngạc nhiên Ngựa à, anh mắng tục sao? Ánh mắt cô ta nhìn thấy người ngoài hành tinh rồi sao? Cái gì chứ? Ngôn tử ngự không kiên nhẫn. Vào giờ phút này tâm trạng của anh rất là tồi tệ. Hoàn toàn không có tâm trạng để duy trì bộ ráng nhã nhận. Nhìn thấy bộ ráng kia của anh thì Linh Na Hạ vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Ngựa à, anh đã thay đổi rồi. Cô ta biết từ trước đến nay, ngôn tử ngự đều rất là tỉnh táo, như là một người tao nhã lễ đồ. Anh chưa bao giờ thức giận cũng không nói tục, luôn tỉnh táo nhã nhận. Nhưng một người đàn ông hoàn mỹ, thế nhưng vào giờ phút này, ngôn từ ngữ không giống với những gì cô ta biết. "Là vì cô gái vừa nãy sao?" Cô ta xoay xa nhìn anh. "Cô gái kia không phải là em gái nhà hàng xóm làm cho anh nhớ mãi không quên chứ?" "Cái gì là nhớ mãi không quên? Anh có đối với cô ấy là nhớ mãi không quên sao?" Ngôn từ ngữ nhếch mày. "Đương nhiên là có rồi." Liên Na Hạ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên trời đáp lời. "Em nhớ trước kia có một tấm hình cũ để trong bắp xa của anh." Là hồng xóm cách vách nhà anh Khi đó em hỏi anh cô gái đứng bên cạnh anh là ai Anh nói là em gái nhỏ ở bên nhà <cười> Khi đó ánh mắt của anh là cực kỳ dịu dàng Khi đó khi nhìn thấy ánh mắt kia của anh Làm cho cô ta khen tị muốn chết Dịu dàng ơ Ngôn từ ngự sừng sốt Anh có sao Không sai Linh Na Hạ dùng sức mà gật đầu Khi đó em luôn luôn muốn đổi hình ở trong bóp ra Làm thế nào anh cũng không chịu Em cáu kính anh anh cũng không bỏ ra Hay anh chuyện về cô em gái nhỏ ở nhà bên. Anh có thể nói ra một đống chuyện cũ, vẻ mặt vô cùng là rối ngoải. Ngôn Tử Ngự nghe giật mình, nhưng có phải hay không, anh thật sự là có như vậy sao? Không nghĩ tới em gái nhỏ nhà bên có thể chọc anh tức giận, lại còn có thể làm anh mắng tục nữa. Lần đầu tiên anh cảm thấy anh chính là một người bình thường mà không phải là hoàn mỹ không có khuyết điểm nha. Lena hạ nhích môi lên, cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi của Ngôn Tử Ngự. "Lena, đừng động một chút là hôn anh." Như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm đó. Ngôn từ ngữ cao mày lại. Giống như là vừa rồi, Linh Na Hạ vừa nhìn thấy anh liền nhào tới ôm hôn, vừa đúng đúc qua nướng làm đi tới. Anh thật sự là vô cùng an uồng. Sao vậy? Anh sợ em gái nhà bên hiểu lầm anh sao? Linh Na Hạ cười quyến trũ, nhìn rất là hả hê. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Cô ấy đã hiểu lầm anh rồi nha. Còn không phải là do em ban thường sao? Ngôn từ ngữ tức giận mà cất lời nói. Nhìn qua mặt tuấn tú không kiên nhẫn kia, Linh Na Hạ nhích cái môi gợi cảm lên. Ngựa, thấy mặt khác của anh, em phát hiện em thích anh nhiều hơn nha. Anh như vậy ngược lại khiến cho người ta động lòng hơn đó. Em nhất định phải có được anh. <cười> cô ta cũng không tin, Linh Na Hạ cô ta sẽ thua em gái nhỏ nhỏ kia. Linh Na, ngôn từ ngựa cảm thấy rất là đau đầu. Nhưng mà anh biết, cho dù anh có nói như thế nào, thì Linh Na Hạ cũng sẽ không bỏ qua ý định. Anh không khỏi cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa anh làm sao có thể cho quả bom kia thất lửa đây, nghĩ đến cái này thì ngôn tử ngữ lại càng đau đầu. Người lạ chợt tới gần. Ở trên mặt của Quan Hướng Lam viết rộng mấy chữ này, toàn bộ trạng thái nằm trong vòng nắng này, ngoài vẻ mặt tối ra, cũng chỉ có thể dùng một từ thôi để mà miêu tả. Người ở bên cạnh cũng rất là tức thời, nhìn thấy vẻ mặt này của cô, cũng biết cần phải trách sao cô một chút. Thế nhưng vô dụng Chờ dù không ai hỏi cốt truyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn nghe được người trong trấn nói, hờn nữa tất cả đều có liên quan tới ngôn tử Ngự cùng với người phụ nữ kia. Từ người dân trong trấn cô biết được, người đẹp kia tên là Linna, là hoa kiều ở ý, đi đến trấn mấy ngày nay đều ở trong nhà của ngôn tử Ngự, hờ nữa hai người như là keo với sơn, cô tất rất là dịu dàng chăm sóc ngôn tử Ngự bị thương, giống như là một người vợ hiền thục. Còn về phần tại sao ngôn tử Ngự bị thương, Ánh mắt của người trong trấn đều nhìn tiểu thư nhà họ Quan, bình thường làm ngôn tử ngự bị thương thì cũng chỉ là có người không hợp với anh, Quan Hướng Lâm. Cha mẹ cũng vì chuyện này mà chê hai. Cô cũng không phủ nhận, đúng rồi, cô chính là giết người đó. Lần này cô cũng không ăn uống một chút nào, hung thủ chính là cô đó. Vì chuyện này mà cô bị cha mẹ mắng cho tối đầu, lại còn bắt cô đi xin lỗi ngôn tử ngự. Nói nhìn xin lỗi sao? Cô sẽ không nói đâu. Cô cô chết Hai người già nhỏ họ quan cũng không làm được gì, chỉ có thể mà lắc đầu, mà cô ra cửa thì tất cả mọi người trong trấn đều nhìn cô bằng ánh mắt lên án. Lại... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net